Trong phòng trang điểm, cô như người mất hồn để mặc thợ trang điểm dày vò. Bà Châu đứng bên cạnh nhìn con gái mà cảm thấy xót xa Nhưng bà không thể không làm như vậy. Sự nghiệp cả đời của Diệp Khải Phong, chồng bà, đang trên bờ vực phá sản. Mẹ, mẹ không cần phải ở đây đâu. Những gì con đã hứa với ba mẹ, con nhất định thực hiện. Y Lan, mẹ xin lỗi, con đừng hận ba mẹ nhé. Mẹ biết cuộc hôn nhân này đối với con là sự bắt. Con không yêu Cảnh Hàn Nhưng mẹ tin Cảnh Hàn là người đàn ông tốt Nó sẽ đối xử tốt với con Mẹ đừng nói nữa Giờ con chỉ muốn yên tĩnh một mình Mọi người ra ngoài đi Được rồi con nghỉ ngơi đi Mẹ ra ngoài tiếp khách Bà Châu vừa bước ra Ông Khải Phong đã đứng đợi bà từ bao giờ Vừa thấy bà ông đã lên tiếng hỏi Thế nào con bé có ổn không Con bé vẫn ổn Nhưng tôi biết nó rất buồn Phải Phong, ông nghĩ chúng ta làm vậy có quá tàn nhẫn với con bé không? Chúng ta bắt nó ganh vác một chuyện lớn như vậy Tôi thật sự không đành lòng Sự việc đã đến nước này có muốn rút lại cũng không còn kịp nữa rồi Nhà họ Phương cũng đã đến rồi Tôi nghĩ thiếu gia nhà họ là người tuổi trẻ tài cao Tuy tính tình hơi cao ngạo một chút Nhưng là đàn ông thì hay chẳng vậy Chỉ cần Y Lan có ý Thì tôi tin Phương cảnh Hàn sẽ không thể không động lòng Tôi chỉ mong cũng được như vậy Cô bước vào lễ đường như một nàng công chúa kiều diễm, đôi mắt long lanh như giọt sương mai. Đứng cạnh cô lúc này là một người đàn ông với đôi mắt thâm trầm, khó đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Đây là lần thứ hai cô gặp anh. Cô còn nhớ lần đầu khi hai người gặp nhau là khi hai gia đình gặp mặt và bàn chuyện hôn sự. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng khiến cô lạnh cả sống lưng. Giờ đây cô tay trong tay với người đàn ông mà bao cô gái hằng mơ ước nhưng cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tâm can. Từ lúc gặp nhau ở lễ đường đến lúc cô được xe đưa về biệt thự, hai người không nói với nhau câu nào. Chiếc xe từ từ chạy vào cổng, người làm đã đứng hai bên xếp hàng chào đón hai người. "Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân." Cảnh Hàn bước thẳng vào trong không nói lời nào, cô nhìn anh đi phía trước, bĩu môi một cái rồi cũng theo vào. Anh đi thẳng lên lầu không nhìn cô lấy một cái. Một người giúp việc lớn tuổi bước lên nói với cô Thiếu phu nhân Tôi là quản gia trương Sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi tôi Cảm ơn chú Sau này chú cứ gọi cháu là Y Lan là được rồi Thiếu phu nhân Việc xưng hô là quy định của phương gia Nếu thiếu gia không cho phép Chúng tôi cũng không dám thay đổi Ông quay sang nói với cô hậu gái Cô mau đưa thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi Thiếu phu nhân Bởi đi theo tôi Căn phòng tân hôn được bài trí chủ đạo bởi tông màu kem, giữa phòng là một chiếc rừng lớn rộng đến 3 m Bình thường cô nghĩ căn phòng ở nhà của mình đã rộng lắm rồi, nhưng khi bước vào căn phòng này thì cô thấy nó chẳng là gì cả. Cho đến giờ phút này, cô vẫn chưa thể bình tâm lại mọi việc. Tất cả mọi thứ đối với cô như một giấc mơ. Một tháng trước, cô vẫn còn hồn nhiên chờ đợi đến ngày tốt nghiệp. Cô đã tưởng tượng một tương lai rộng mở đang chờ đón phía trước. Cô là sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang. Đây là ngành học mà cô yêu thích. Cô ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, thiết kế ra những bộ vẻ cưới lộng lẫy cho tất cả các cô giàu. Y cậu đã dự tính xin việc ở đâu chưa? Hay về làm cho công ty của gia đình? Tớ chưa có ý định gì cả, nhưng chắc chắn một điều tớ sẽ không vào làm cho công ty của gia đình đâu. Tớ muốn tự lập với cả công ty ba tớ kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, du lịch, Nó chẳng liên quan gì đến ngành thiết kế của chúng ta cả. Còn cậu, cậu có dự định gì chưa? Tớ ấy à? Tớ cũng đang định nộp hồ sơ vào mấy chỗ. Hay là chúng mình cùng nộp đi, biết đâu chúng ta lại được làm cùng với nhau, như vậy chẳng phải rất vui sao? Ừ, được đấy. Hiện nay mình thấy có mấy công ty đang tuyển dụng, trong đó có công ty thiết kế kỳ phương là có triển vọng nhất. Nghe nói họ có rất nhiều chi nhánh, họ thiết kế rất nhiều mảng như là thời trang nam nữ trẻ em, thậm chí là thiết kế cả hốc cưới. Hay quá, vậy chúng ta thử nộp hồ sơ vào đấy nhé. Mình nghe nói công ty đó có đãi ngộ với nhân viên hàng năm rất cao. Rất nhiều người muốn được vào đó làm mà để vào được thì khó lắm, họ đòi hỏi năng lực phẩm chất cao lắm, không biết là liệu sinh viên mới ra trường như chúng ta có vào được không nữa. Kệ đi, chúng ta cứ thử xem, người tài như chúng ta họ không nhận thì là thiệt thòi cho họ đấy. Này, Ilan, vậy cậu với cái anh học trường Huỳnh Đông thế nào rồi? Hai người định khi nào kết hôn thế cô cười bé l kết hôn cái gì chứ bọn mình mới ra trường anh ấy cũng mới đi làm được hơn một năm sự nghiệp cũng đâu có ổn định vậy ba mẹ cậu đã chấp nhận cho cậu yêu anh ý chưa ba mẹ mình cũng chưa chấp nhận hẳn nhưng nói chung cũng không phản đối kịch liệt nữa mình tin chỉ cần bọn mình kiên trì nhất định ba mẹ sẽ đồng ý thôi muộn rồi chúng ta về thôi giờ chúng ta phải lo nốt mấy một thi ngày mai Thì xong chúng ta rủ bọn người của giai tuệ Cùng đi đảo phía Nam một chuyến Ok, sau khi tốt nghiệp Chúng ta sẽ đi đảo phía Nam Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ Cô bị giật mình bởi tiếng động Quay người lại Thì thấy cô người hầu đã từ phòng vệ sinh đi ra Thiếu phu nhân Nước tắm đã chuẩn bị xong Cô vào tắm rồi nghỉ ngơi đi Ừ, được rồi, cô ra ngoài đi À Cô ngập ngừng Thiếu phu nhân Cô có còn cần gì nữa không À việc này Mà thôi cô đi làm việc đi Vâng ạ cần gì cô cứ gọi Cảm ơn cô Cô nhìn lại căn phòng một lần Rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ Thật ra lúc này cô đang muốn hỏi Cảnh Hàn đang ở đâu Nghĩ đến việc đêm nay là đêm tân hôn của hai người Khiến cô bứt dứt đứng ngồi không yên Cô với anh cũng không có tình cảm Liệu anh ta có làm chuyện đó với cô không Mãi suy nghĩ cô không nghe thấy trong phòng có người mở cửa bước vào Y cởi chiếc váy cô dâu mà cô đang mặc ra Nhưng cởi được một nửa thì chiếc khóa bị kẹt Cô loay hoay mãi mà không cởi được Cô liền nghĩ đến việc nhờ cô giúp việc Không biết cô ấy còn có ngoài kia không Nghĩ là làm cô mở cửa phòng Dón rén ra ngoài Vừa bước được mấy bước ra đến giữa phòng Cô liền cảm thấy một ánh mắt có thể thiêu đốt của người nào đó Đang hướng về phía mình Cô quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh giường và nhìn mình không hề kiêng rẻ. Anh, anh vào đây làm gì? Vậy theo cô tôi phải ở đâu? Anh nhìn cô bằng ánh mắt dĩu cợt. Tôi, tôi, đây là phòng của tôi. Vậy sao? Anh từ từ bước lại gần cô, cô vội lùi lại. Tôi, tôi không nói với anh nữa, nói chung anh không được ở đây, giờ tôi phải đi thay đồ. Cô nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh Nhưng đi được nửa đường Thì cô bỗng quay lại nói với anh Anh có thể kêu giúp tôi cô giúp việc không Tôi... tôi không thể mở khóa chiếc váy này Hình như nó bị kẹt khóa rồi Anh không nói gì Nhìn cô từ đầu đến chân Khiến cô càng lúng túng hơn Lại đây Anh bỗng lên tiếng Sao cơ À không cần đâu Anh kêu người làm giúp tôi là được rồi Lại đây Cô trần chừ một lúc rồi cũng bước lại phía anh. Quay người lại. Cô xoay lưng lại phía anh. Cảm nhận được anh chạm vào lưng mình. Thân thể cô không tự chủ được mà cứng đở. Động tác anh làm rất chậm. Cô cảm nhận được cả hơi thở của anh phả vào gáy mình. Khi chiếc khóa được kéo xuống, cô cảm nhận được ngón tay anh chạm vào da thịt mình. Chiếc khóa được kéo đến đâu? Ngón tay lướt trên da thịt cô cũng chạy đến đó. Khiến cô không khỏi dùng mình. Cô lắc đầu tiếng xô tan bầu không khí ngạt thở này. Được rồi, cảm ơn anh, tôi đi thay đồ đây. Cảnh Hàn cũng thu hồi lại cảm giác thất thần của mình, anh ho nhẹ một tiếng, không nói gì, lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ ra ngoài. Cô liền ôm váy chạy vào nhà vệ sinh, trở về thư phòng, Cảnh Hàn ngồi vào bàn làm việc mà đầu óc không thể tập trung vào hồ sơ trước mặt. Chết tiệt. Anh điên cuồng xô hết đồ trên mặt bàn xuống đất. Cảnh hàn à cảnh hàn Sao hôm nay chỉ nhìn cô ta có một chút Mà mày lại thất thần đến vậy Mày phải nhớ cô ta là kẻ thù Cô ta luôn dùng bộ mặt ngây thơ đó Để dụ dỗ đàn ông Anh vừa lấy khóa xe trên bàn Rồi lao ra khỏi biệt thự Trong phòng Y Lan tắm rửa xong Xón rén nghe động tính phía ngoài Rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra Coi như xác định trong phòng không có ai Thì mới dám đường hoàng đi ra Cô chạy lại phía cửa ra Áp tay lên cửa nghe ngóng rồi khóa cửa lại Lúc này cô mới an tâm trở về giường Nằm mở điện thoại ra xem Trên màn hình hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhữ Và tin nhắn của Huỳnh Đông Cô lần lượt đọc hết tin nhắn mà anh gửi Vừa đọc vừa rơi nước mắt Y Sao em không nghe điện thoại Mau trả lời anh đi Y em đâu rồi Xin em đừng làm như vậy Chúng ta cần nói rõ ràng với nhau Tại sao em lại dễ dàng nói chia tay như vậy Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nói lời chia tay hay sao Từng lời, từng lời anh nói Như bóp nghẹt trái tim cô Cô quen anh khi mới bước chân vào trường đại học Anh là đàn anh học trên cô hai khóa Anh học ngành kiến trúc Còn cô học thiết kế thời trang Anh có dáng người cao, hơi gầy Không có quá nhiều cơ bắt như những người tập thể thao vầng trán cao, thêm cặp kính và cái miệng cũng hay cười Nên anh được khá nhiều bạn nữ trong trường thích và muốn làm quen Anh và cô quen nhau trong đợt xã ngoại kỷ niệm thành lập trường Lúc đó anh và cô cùng tham gia đoàn thanh niên của trường Nên phải tổ chức team building cho chuyến đi Anh lại là hội trưởng đoàn thanh niên Nhanh lên, xe sắp chạy rồi Mọi người ổn định chống ngồi xem còn thiếu ai không Đợi đã, đợi đã, còn chúng em Các em là giai tuệ, y lan, mẫn quân, sinh viên năm nhất đúng không? Dạ đúng ạ Sao đến muộn thế? Thôi mau lên xe đi Như thông báo với mọi người đợt kỷ niệm thành lập trường này, chúng ta được nhà trường cho đi Tam Cốc, chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm. Lát nữa khi đến đó, chúng ta sẽ dựng lều. Các bạn nam sẽ giúp các bạn nữ dựng lều, các bạn nữ sẽ trang trí chuẩn bị cho chương trình vui chơi và đồ ăn. Cứ ba bạn sẽ chung một lều. Trong chuyến đi đó, sự việc đã giúp cô và anh nảy sinh tình cảm, là cô bị ngã xuống hồ và anh đã nhảy xuống cứu cô. Sau này khi trở lại trường, Họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện, tin và yêu nhau từ chính lúc nào họ cũng không biết nữa. Mọi thứ cảm xúc như ùa về. Cô không ngừng rơi nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó. Giờ đây những ngày tươi đẹp đó đã thành quá khứ đối với cô rồi. Ba, mẹ, con mới về. Y lại đây. Ba mẹ có việc muốn nói với con. Vâng. Việc học của con sắp xong rồi đúng không? Vâng. Bọn con đã thi xong rồi ạ Chỉ còn đợi buổi lễ ra trường Sau đó nhận bằng thôi ạ Y Lan Cha mẹ thấy bây giờ con cũng lớn rồi Con đã học xong Con cũng nên lấy chồng rồi Cô đỏ mặt Cha, mẹ, con vừa tốt nghiệp mà Cha mẹ đã chọn được một nơi Môn đăng hộ đối cho con rồi Ngày mai họ sẽ đến nhà chúng ta coi mắt Con mau sửa soạn một chút để tránh thất lễ Nghe chưa Cha, con không đồng ý Sao cha mẹ không hỏi ý kiến con mà đã kêu người ta đến? Con chưa lấy chồng đâu. Y nhà họ Phương là một nhà danh giá. Cảnh Hàn là người tuổi còn trẻ nhưng lại rất có tài. Con tìm đâu được người như cậu ta chứ? Cha, con không chịu đâu. Con có người yêu rồi. Con không thể lấy người khác. Mới yêu thôi chứ chưa phải lấy. Làm sao không thể cưới người khác? Cha mẹ còn chưa đồng ý cho con lấy người đó đâu. Cha, cha mẹ đừng ép con. Con nhất quyết không đồng ý lấy người mà con không yêu đâu. Cô bỏ chạy lên phòng lao lên giường Nước mắt không ngừng rơi Trong khi đó ở phòng khách dưới lầu Bà xem nói chuyện với con đi Tôi không muốn ngày mai Phương Tổng đến Lại có chuyện xảy ra đâu Được rồi để tôi thử thuyết phục con bé Cô khóc một hồi mệt mỏi Thì cũng ngủ thiếp đi Đến giờ cơm tối Bà Diệp nhẹ nhàng vào lay con gái dậy Y Lan Dậy ăn tối đi con Con không ăn đâu Ba mẹ cứ mặc kệ con Y Lan Cha mẹ cũng là muốn tốt cho con, con và cậu Huỳnh đông kia chỉ là tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ, hai đứa sẽ không có tương lai đâu. Cảnh Hàn là người đàn ông thành đạt, có địa vị, lấy cậu ấy con cũng không bị thiệt thòi, lấy cậu ấy con sẽ là bà chủ nhỏ Phương, vạn người mong còn không được. Nghe lời cha mẹ đi con. Con không nghe, con chỉ muốn lấy người con yêu. Bà Diệp nghiêm rộng. Y Lan, mẹ nói thẳng cho con biết, việc hôn nhân này sẽ không thể thay đổi được nữa đâu. Công ty của ba con đang có nguy cơ phá sản rất lớn Chúng ta cần sự giúp đỡ của Phương Cảnh Hàn Mẹ, mẹ bảo sao cơ Công ty làm sao, tại sao lại phá sản Gần đây rất nhiều hợp đồng của ba con Đều không thể ký được Rồi lại xảy ra tai nạn với đoàn khách của chúng ta Y chúng ta cần sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc Phương Anh ta sẽ giúp gia đình chúng ta Nếu như con là vợ anh ta Sao giờ cha mẹ mới nói cho con biết Cha mẹ biết con đang thi Với cả từ nhỏ con được nuông chiều Chỉ biết học hành Nói với con chỉ khiến con thêm lo Cũng chẳng giúp được gì cả Cha mẹ đã đi nhờ người quen giúp đỡ chưa Đã chạy vậy khắp nơi rồi Người duy nhất đồng ý giúp đỡ chúng ta là Phương Gia Mẹ Con xin lỗi đã không giúp được gì cho cha mẹ Con thật vô dụng Y Con không cần tự trách Ngày mai con xem mắt với Phương Cảnh Hàn Là giúp ba mẹ, giúp công ty Con đồng ý đi con Không còn cách nào khác sao mẹ Con không muốn lấy anh ta Cô chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ Dần thiếp đi trong nước mắt Cuối cùng cô cũng buông xuôi Với thỉnh cầu của cha mẹ Trong khi đó ở ba Green Star Trong quan phòng VIP Có ba người đàn ông ngoại hình anh Tuấn xuất chúng Đang cụm ly Cảnh hàn Bọn mình còn nghĩ giờ này đang là đêm tân hôn của cậu Cậu không về nhà ôm ấp cô dâu nhỏ Lại gọi bọn mình ra đây để uống một mình Như vậy là sao?" Đàm Phong tò mò lên tiếng, anh tiếp tục cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, không trả lời. "Này, này, đừng như thế, nói cho anh em nghe xem nào, không lẽ tiểu nương tử không làm hài lòng phương đại thiếu gia của chúng ta?" Tô Hạo ta mỉm cười, nhìn anh ra vẻ thăm dò. "Không phải sao, chẳng lẽ là ngược lại, chẳng lẽ khoản đó của cậu ta có vấn đề?" Tô Hạo nhún vai, nhìn anh ra vẻ vô tội. Cảnh hàn đen mặt Liếc kẻ đang bày ra bộ mặt không sợ chết kia Anh rất muốn đấm vào cái khuôn mặt Tuấn mỹ Của tên kia một đấm Du hạo giơ hai tay Làm động tác đầu hàng Được rồi được rồi mình đùa thôi Anh tiếp tục uống rượu và không nói gì Thu lại bộ dạng cợt nhà Của du hạo lên tiếng Cảnh hàn Mình biết trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện xưa Nhưng chuyện đã qua lâu rồi Cậu cũng nên gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đi Tuy cậu không nói nhưng bọn mình biết Đám cưới của cậu là có vấn đề. Cậu không phải là người dễ dàng trói buộc bản thân với một người phụ nữ mà cậu không yêu. Trên đời này, cậu có tiền bạc, địa vị, danh vọng. Có cái gì thiếu đâu. Còn ai có thể ép buộc được cậu nữa. Đừng tự dày vò bản thân vì chuyện cũ nữa đi. Từ bao giờ cậu trở nên nhiều chuyện như thế? Uống đi, đừng có làm nhảm nữa. Được, được. Làm mình nhiều chuyện. Nào, cạn ly. Sáng sớm hôm sau, khi mà trời chiếu qua cửa, Làm trói mắt Diệp Y Lan thức giấc Cảm giác thân thể dã rời Cô nhìn quanh căn phòng một lượt Xác định đây không phải là mơ Cô thật sự đã lấy phương cảnh hàn Cả đêm qua cô khóc Rồi thiếp đi Nên giờ người dã rời mệt mỏi Hôm nay là ngày đầu sau hôn nhân Theo tục lệ cô và anh nên về nhà cô Làm lễ lại mặt Nhưng giờ cô không biết anh ta có muốn về nhà cô Gặp ba mẹ cô không nữa Cô rất muốn quay lại trường học Hoàn thành nốt việc học trước khi tốt nghiệp Nhưng cô lại sợ gặp lại Huỳnh Đông Cô vỏ đầu không biết phải làm gì Cuối cùng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân Mặc kệ, cứ về nhà cái đã Khi cô xuống lầu Người làm đang tất bật làm việc Thấy cô, họ liền cúi chào Thiếu phu nhân, bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong Cô có muốn ăn luôn không ạ? Cảm ơn chú Cô gật đầu rồi theo người quản gia vào phòng ăn Đang ăn thì điện thoại reo Là cô bạn thân Mẫn Quân gọi đến Cô bấm trả lời Alo Alo Y cậu thế nào rồi Mình không sao Hôm qua nhìn mặt cậu lúc cùng chú rể rời đi Mình lo lắm Cậu thật sự không sao chứ Anh ta đối xử với cậu có tốt không Có bắt nạt cậu không Mình không sao Vậy à vậy cậu có quay lại trường không Chúng ta tuy đã thi xong nhưng vẫn còn hoàn thành Một vài bài báo cáo nữa mới xong Nếu cậu nghĩ là coi như không có bằng đấy Ngày mai mình sẽ đến trường, cậu yên tâm, mình không bỏ giỡn việc học đâu. Hôm nay mình phải về nhà một chuyến, dù sao cũng là sau tân hôn phải về lại mặt với ba mẹ. Ừ, vậy mình không nói nhiều nữa, mai gặp nhau, bye. Bye. Cô ăn xong định bước ra, gọi xe về nhà, thì quản gia trương bước lên nói. Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu, để tôi kêu lái xe đưa cô đi. À, không cần đâu, chú, tôi tự đi được mà. Ở đây là khu biệt thự tư nhân rất khó gọi xe Cô nên để lái xe đưa cô đi thì hơn Vâng, vậy làm phiền chú Sau khi cô đi khỏi Quản gia gọi điện thông báo lịch trình của cô cho anh biết Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về nhà mẹ rồi ạ Tôi biết rồi Khi cô về đến nhà Hai vợ chồng ông bà Diệp đang uống trà phòng khách Thấy con gái về Hai ông bà vội đứng lên hỏi Y Lan, con về đấy hả? Vừa nói mắt nhìn ra phía sau cô Cảnh Hàn không về cùng với con sao Ông Diệp Phong nhìn cô hỏi Cô ngồi xuống cạnh ba mẹ Nhìn hai người lo lắng Cô không nỡ làm cho họ lo thêm Nên nói Chắc công ty bận việc Nên anh ấy đã đi từ sớm rồi ạ Con không có việc gì nên về đây chơi với ba mẹ Tốt, tốt Đàn ông có việc của đàn ông Bận là tốt Ông Diệp lên tiếng Bà Diệp vẫn lo lắng nhìn con gái Vậy nó đối xử với con tốt chứ Hai đứa con thế nào Mẹ con không sao Anh ấy cũng không có làm gì làm con buồn Bọn con rất tốt Cô cười trấn an mẹ Bà Diệp thở dài không nói gì nữa Vậy hôm nay con ở đây Ăn cơm với ba mẹ nhé Mới lấy chồng hôm nay về đây được Nhưng chắc sau này con nên ít về một chút Lấy chồng theo chồng Sau này cảnh hàn cho con về đây thì hãy về Nhớ chưa Cô ôm bà Diệp nũng nịu Chưa gì mẹ đã muốn đuổi con rồi Dù cho con lấy chồng Con cũng vẫn thường xuyên về thăm ba mẹ mà Bà Diệp yêu thương vút tóc con gái Y Đàn ông rất dễ mềm lòng trước phụ nữ Chỉ cần con biểu hiện tốt một chút Mềm dẻo một chút Ngọt ngào một chút Nhất định cảnh Hàn sẽ yêu thương con Mắt cô nhất thời u ám Nhưng rất nhanh cô gạt đi cảm xúc Cười trấn an ba mẹ Con không sao đâu mà Con đói rồi Ba mẹ có gì ăn không ạ Được, được, không nói nữa Chúng ta đi ăn cơm Ba người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ Ba, việc công ty thế nào rồi ạ? À, việc này không sao đâu con Con không cần lo Cô nhìn ba mẹ nghi ngờ hỏi Chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết Khi cô và cảnh hàn lấy nhau sao? Có chuyện gì vậy? Ba mẹ đừng giấu con Thật ra từ khi con lấy cảnh hàn Cổ đông của công ty cũng đã để mặt nhà chúng ta hơn, họ đã không còn đòi rút vốn nữa. Nhưng vốn của công ty không đủ để chúng ta xoay chuyển tình thế bây giờ. Vậy phải làm sao bây giờ hả ba? Không sao, ba sẽ tìm cách, con đừng lo. Chẳng phải ông nói cảnh Hàn sẽ giúp chúng ta sao? Nó vẫn chưa chuyển tiền giúp công ty à? Không sao, không sao, chắc bận việc quá cho nên nó quên. Tôi sẽ nghĩ cách, cần thiết tôi sẽ bán các nhà này. Dù sao dựa vào danh tiếng của Phương Thị Chúng ta cũng tạm thời cầm cự được nguy cơ trước mắt Y Lan đã được danh chính ngôn thuận vào Phương gia Là tôi đã đỡ lo rồi Nếu công ty có sao Cũng không khiến nó phải khổ Vậy là tôi yên tâm rồi Ba, vậy là sao? Chẳng phải nói anh ta sẽ giúp ba sao? Không sao đâu, con đừng lo Chắc là nó bận Ba sẽ liên lạc với nó sau Con cứ yên tâm Giờ chỉ cần con sống yên ổn là ba đã yên tâm rồi Bà và mẹ con sao cũng được Chắc một bản chuyện cưới xin Cho nên nó quên thôi Con đừng vì chuyện này mà cãi nhau với nó Bà sẽ nghĩ cách ba bà đã liên hệ với anh ấy chưa Bà có gọi Nhưng mà thư ký nói nó bận họp Ngày hôm đó Cô ở lại nhà ba mẹ cả ngày Đến chiều tối cô lại trở về biệt thự Đến lúc ăn cơm tối Cũng chỉ có một mình cô Cả đêm hôm đó cô cũng không hề thấy anh ta trở về Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Cô chuẩn bị đến trường Cô đến phòng ăn, ăn sáng qua loa Rồi xách túi đi ra cửa Ra đến cửa, cô quyết định hỏi quản gia Chú Trương Cảnh hàn anh ấy có nói Anh ấy bao giờ về không ạ? Vâng, thiếu phu nhân, thiếu gia không có nói ạ Bình thường giờ giấc của thiếu gia Khá thất thường, nếu bận việc quá Cậu ấy sẽ ở lại phòng làm việc Cô không nói gì nữa Ra xe đến trường Y Lan, Y Lan Lại đây. Mẫn quân thấy cô đến, vội vã, vẫy cô ngồi xuống gần chỗ mình. Cô vừa ngồi xuống đã bị hỏi dồn rập. Này, thế nào rồi? Lấy chồng xong cảm giác thế nào? Cảm giác là cảm giác gì cơ? Đừng có giấu bọn tớ. Nói đi, cảm giác lấy chồng thế nào? Sai Thuệ cũng hào hứng lên tiếng hỏi cô. Mình thì có thể có cảm giác gì chứ? Cô bình thản trả lời. Hay, cậu không cần xấu hổ với bọn tôi. Tớ nghe người ta nói sau khi kết hôn, con người sẽ có cảm giác lăng lâng đê mê như là lạc vào một thế giới khác. Đúng rồi, đúng rồi. Người mà cậu cưới không phải là một người bình thường, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phương Thị đấy. Một người đàn ông độc thân Hoàng Kim mà bao tiểu thư nhà giàu mong với tới đấy. Phải đấy. Thế nào hả? Hàng ngày được ở cùng, ăn cùng, ngủ cùng một người đàn ông Hoàng Kim như phương cảnh Hàn. Cảm giác thế nào hả ạ? Sai tuệ suýt xoa sán lên ôm cổ cô hỏi Này bỏ ngay cái bộ mặt mê trai đấy của cậu đi Cậu đấy không có một chút tiền đồ nào cả Cứ nhắc đến trai đẹp mắt cứ sáng lên Mặc kệ tớ ai mà chẳng thích trai đẹp Chẳng lẽ cậu không thích à Sai tuệ chu miệng phản bác Y Lan kể đi mà Cô lắc đầu Thật ra cũng chẳng có gì Có vẻ anh ta bận việc Nên tớ và anh ta cũng không có nói chuyện gì nhiều Đúng lúc thầy giáo vào lớp Các cô đành phải gác câu chuyện sang một bên Cô thử phào Nếu còn phải kể nữa Cô thật không biết phải nói thế nào đây Cuối giờ học Ba cô gái đi rủ nhau đến căng tin ngồi nói chuyện Vừa ra đến cửa Cô nhìn thấy bóng dáng Huỳnh Đông Có lẽ anh tìm cô Cô vội vàng nấp sau cửa Này cậu sao vậy Mẫn quân nhìn cô khó hiểu hỏi Xuyệt nói nhỏ thôi Huỳnh Đông có lẽ đang tìm mình Các cậu nói với anh ấy là mình nghỉ học rồi nha Mình đi trước đây Lúc khác gặp các cậu Nói rồi cô cúi người chạy theo lưới cổng sau Ra khỏi cổng trường Cô men theo đường vừa đi vừa rơi nước mắt Đang đi cô giật mình Bởi một người đang đứng trước mặt Cả hai cứ như vậy nhìn nhau Cô thấy mình như rơi vào một khoảng không Chơi vơi không tài nào thoát ra Đã vài ngày rồi họ chưa gặp nhau Anh dường như ốm đi nhiều Sâu cũng không buồn cạo Anh muốn nói chuyện với em Hình đông lặng lẽ mở lời cô cúi mặt cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống tại quán trà thương Hải hai người ngồi đối diện với nhau nhưng không ai nói câu nào tay cô mân mê xoay xoay tách trả mắt hướng ra cửa cần để em thế nào anh nắm tay cô kéo về phía mình cô quay lại nhìn anh em rất tốt còn anh Ian em có thể đừng bỏ anh được không Anh biết anh không thốt anh có thể sửa mà, em cho anh cơ hội đi, được không? Cô chua xót nhìn ra cửa lặng lẽ rơi lệ. Em xin lỗi, là lỗi của em, anh không có lỗi gì cả, lỗi là do chúng ta không có duyên với nhau. Không, anh không tin, em không yêu người đó sao lại lấy anh ta? Huỳnh Đông, tất cả là lỗi của em. Anh coi như đã nhìn nhầm người, yêu nhầm người đi. Cô cúi đầu, dấu đi những giọt nước mắt. Anh siết chặt lấy tay cô. Y Lan, anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em thay đổi quyết định và quay lại với anh. Anh đừng làm như vậy, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Trên tầng 2 của nhà hàng, một cánh cửa phòng VIP mở ra, mấy người đàn ông đi xa vừa đi vừa nói chuyện. Người đi đầu thân hình cao giáo, mặc bộ vest màu đen được cắt may tinh tế, cả người tỏa ra khí chất vương giả. Những người đi theo thái độ cẩn thận, húng núm không dám làm mất lòng anh. Hôm nay Phương Cảnh Hàn đến đây uống trà cùng vài quan chức chính phủ. Đang định rời đi, khi bước đến giữa cầu thang, mắt anh liếc về phía bàn gần cửa sổ. Bất chợt, môi anh cong lên một đường, cả người tỏa ra khí lạnh, khiến người bên cạnh không rét mà run. Huỳnh Đông, những gì cần nói em đã nói rồi, chuyện của chúng ta giờ thật sự là không thể. Y Lan, đừng như vậy mà, em hãy cho anh cơ hội được không? Anh thật sự không thể chia tay với em. Em xin lỗi. Em đừng xin lỗi anh, anh không muốn nghe. Anh đừng cố chấp như vậy, em thật sự không thể quay lại nữa rồi. Không, không, Y Lan, giờ hai chúng ta đi gặp ba mẹ em, anh sẽ thuyết phục họ chấp nhận tình yêu của hai chúng ta. Anh xiết chặt tay cô, kéo cô gần hơn về phía mình. Anh có thể quỳ xuống cầu xin ba mẹ em, chỉ cần em đồng ý cùng anh thuyết phục ba mẹ, anh tin với tình yêu của chúng ta, họ không thể không động lòng. Anh đừng làm như thế nữa, vô ích thôi Cô bất nhẫn nhìn anh Em hãy tin anh cũng được không? Đi, chúng ta đi gặp ba mẹ em Anh kéo cô đứng dậy rời khỏi quán Phương Cảnh Hàn nhìn theo bóng lưng hai người Môi bất giác, nở đủ cười dữ cợt Như vừa thấy được một chuyện nực cười Thư ký Trần đứng bên cạnh bước lên Một bước nói nhỏ vào tay anh Chủ tịch, có cần điều tra lai lịch và dạy bảo người kia một chút không ạ? Dạy bảo thì chưa cần Điều tra lai lịch hắn một chút là được rồi Tôi muốn biết hắn dựa vào cái gì để đấu với tôi Vâng tôi biết rồi Vậy còn phu nhân Cứ kệ đi Yêu càng nhiều thì khi chia tay mới càng đau khổ Chúng ta chỉ cần yên lặng là được Vâng tôi rõ rồi Chúng ta đi thôi Về công ty Y Lan bị Huỳnh Đông kéo chạy khỏi quán Đến ngã bà cô vung tay ràng khỏi tay anh Huỳnh Đông Anh đừng như vậy nữa Ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu Với lại giờ đây em đã là vợ của Phương Cảnh Hàn Chuyện của chúng ta là không thể Y hay là chúng ta bỏ trốn đi Đi thật xa Cô nhìn thẳng vào anh Nhìn thấy sự đau khổ, bất lực của anh Cô thật sự rất muốn bỏ tất cả để theo anh Nhưng cô không thể làm vậy Với ba mẹ mình Họ chỉ có mình cô là con Công ty là tâm huyết cả đời của ba cô Huỳnh Đông Em xin lỗi Nói rồi cô quay người rời đi Nghe cô nói Huỳnh Đông không có điểm tựa Ngã khụy xuống Nước mắt anh giản ruộng Cô chạy một lúc thì dừng lại bên hồ Cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh bờ hồ Thất thần nhìn ra ngoài Nước mắt không ngừng rơi Hết rồi, hết thật rồi Khóc một lúc Cô cũng bình tâm trở lại Đứng lên đang định đón xe về Chợt nhớ ra mình có tài xế đi cùng Quay người tìm kiếm xung quanh Thấy chiếc BMW kép đổ cách đó không xa Cô khoác túi lên vai Đi về phía chiếc xe Thấy cô, tài xế xuống cung kính Mở cửa xe cho cô Rồi lại ngồi vào ghế lái Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? Đi về thôi Tài xế nghe vậy cũng không nói thêm nữa Quay đầu lái xe Về đến biệt thự Quản gia và người làm cung kính chào cô Cô chỉ gật đầu dưới lên lầu Trở về phòng cô gieo mình nằm úp mặt xuống giường Quản gia gõ cửa phòng cô Thiếu phu nhân Đến giờ ăn trưa Cô có muốn ăn luôn không ạ Mệt mỏi ngồi dậy Thật sự giờ này cô không muốn ăn Cũng không có tâm trạng để mà ăn Chuyện của cô và Huỳnh Đông Khiến cho cô vô cùng đau lòng và khó xử Cô không muốn trông thấy anh đau lòng như vậy Rồi còn cả công việc Còn công ty ba mẹ cô nữa Phải rồi công ty Giờ việc công ty còn chưa giải quyết xong Mình cần phải làm gì đó giúp ba mẹ Mình phải dứt khoát xử lý việc này Phải nói rõ với Phương Cảnh Hàn Mình nghĩ anh ta cũng không muốn lấy người mà người đó không yêu anh ta Cho nên từ hôm đám cưới Anh ta luôn không gặp mình Biết đâu anh ta sẽ đồng ý ly hôn với mình Mà vẫn giúp công ty của ba Sau này mình sẽ đi làm để trả nợ cho anh ta là được Khi đó mình và Huỳnh Đông vẫn còn cơ hội để đến với nhau Nghĩ vậy Cô liền đứng lên vào phòng vệ sinh rửa mặt Cô trang điểm qua loa rồi xách túi ra khỏi phòng xuống lầu cô nhìn quản gia hỏi chú cảnh hàn có nói bao giờ về không ạ thiếu phu nhân thiếu gia không có nói ạ vậy tôi có thể tìm anh ấy ở công ty đúng không việc này chắc là không vấn đề gì ạ vậy chú bảo lái xe chở tôi tới công ty vâng được vậy cô cần tôi báo cậu chủ một tiếng không ạ không cần đâu nói rồi cô bước nhanh ra ngoài lúc này Điện thoại trên bàn làm việc của cảnh hàn đổ chuông Anh đang ký tài liệu đấu thầu Do thư ký mang vào Lước nhìn số điện thoại đến là số nhà Anh cầm lên bắt máy Thiếu ra Thiếu phu nhân đang đến công ty tìm ngài Môi anh bất giác cong lên một đường Tôi biết rồi Anh nói xong Liền cúp máy Đưa tập tài liệu đắc ký cho thư ký Nói mọi người vào họp Vâng thưa chủ tịch Cô thư ký nói rồi cẩn thận lui ra ngoài Anh đứng lên, nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất. Đôi mắt u ám khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Diệp Y Lan Trò chơi của chúng ta giờ mới bắt đầu. Tòa nhà Phương Thị nằm ở trung tâm thành phố, mất khoảng 15 phút đi xe. Cô mới bước xuống xe ngởng đầu, ngắm nhìn tòa nhà trước mặt, trong lòng thầm cảm thán. Thật không hổ là tập đoàn lớn nhất thế giới. Tòa nhà Phương Thị có lối kiến trúc theo kiểu châu Âu, chiều cao trăm tầng. Trước cửa có một đài phun nước mang sắc thái riêng biệt không lẫn vào đâu được. Cô hít sâu một hơi, ngưỡng cao đầu bước vào đại sảnh. Bên trong tòa nhà được trang trí, thể hiện đúng phong cách chủ nhân của nó. Tuy sử dụng tông màu đen trắng, nhưng không làm người ta thấy nhàm chán, mà chỉ thấy chủ của tòa nhà là người vô cùng tinh tế, có chút hơi lạnh lùng, mang phong thái như con chim ưng hùng dũng. Cô tiến đến bản lễ tân, nở đù cười thân thiện, Chào cô, tôi muốn gặp Phương Cảnh Hàn Cô Lễ Tân chào lại với tác phong vô cùng chuyên nghiệp Xin chào quý khách, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Tôi không có hẹn trước Cô Lễ Tân mỉm cười Rất xin lỗi, chủ tịch rất bận, nếu muốn gặp, phải có hẹn trước Cô có thể giúp tôi liên hệ xem anh ấy có thể gặp tôi được không? Tôi là Diệp Y Lan Nghe thấy tên cô, cô Lễ Tân ngồi bên cạnh, ké vào tai cô Lễ Tân kia nói gì đó Cô ta đưa mắt nhìn cô có chút cẩn thận Thôi được tôi sẽ hỏi thử xem Sau đó cô ta nhấn số nội bộ gọi lên phòng thư ký tổng giám đốc Sau khi nghe bên kia trả lời Cô ta quay lại nói Chủ tịch đang họp hiện không thể gặp cô được Vậy tôi có thể chờ không Có thể nhưng tôi không rõ bao giờ chủ tịch sẽ họp xong Không sao tôi sẽ đợi Hôm nay cô cần phải gặp được anh Bằng giá nào cũng phải gặp được anh Cô cần phải làm gì đó giúp công ty của ba Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Lúc này cô nghe tiếng một người con gái Lanh lành phía bàn lễ tân Tôi muốn tìm cảnh hàn Xin hỏi cô có hẹn trước không Cô gái kia nghe vậy thì trợn mắt Cô biết tôi là ai không hả Tôi mà cần phải hẹn trước sao Tôi là Lam Ngọc Vợ chưa cưới của cảnh hàn Cô Lễ tân nghe vậy thì ngỡ ngàng liếc mắt nhìn về phía cô Cô ta đành nhấc máy gọi lên phòng thư ký sau khi phòng thư ký trả lời cô cô nói với cô gái kia tiểu thư Lam Ngọc chủ tịch mời cô lên cô gái kia nghe thế vậy liền bỉ môi mắt liếc lấy cô Lễ Tân rồi xoay người rời đi đến thang máy nghe cô ta nói vậy trong lòng cô có một cảm giác khó chịu thoáng qua mà chính cô cũng không thể lý giải được cô nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lại bàn lệ Tân xin hỏi cảnh Hàn đã học xong chưa Cô Lễ Tân nhìn cô phân vân một lúc rồi nói Chủ tịch đã họp xong Nhưng tôi không biết Ngài có muốn gặp cô không nữa Xin cô nhắn giúp là Có Diệp Y Lan tới tìm Cô Lễ Tân đành nhắc máy Gọi lên phòng thư ký lần nữa Sau đó quay lại nói Cô lên đi, thang máy trong cùng phía bên trái Tầng cao nhất Cảm ơn Sau khi cô đi khỏi Hai cô thư ký ngồi bịch xuống ghế thở dài Nếu không phải là được đào tạo chuyên nghiệp Thì hôm nay các cô có lẽ sẽ đau tim Vì chết mất Ôi chết mất Hết chủ tịch phu nhân lại đến vị hôn thê Nếu không phải chúng ta nghe ngóng được tin Chủ tịch làm đám cưới Thì chắc là hôm nay cô sẽ đắc tội với cả hai bọn họ Mà nếu đắc tội với bọn họ Chắc là đến cơm cũng chẳng còn mà ăn Chủ tịch cưới vợ Nhưng không có công bố rộng rãi Cũng chưa bao giờ chủ tịch phu nhân đến công ty Nên nhiều nhân viên công ty không biết mặt vợ của chủ tịch Rất may Cô suy nghĩ nhanh nhạy Nếu không chúng ta tiêu đời rồi Vậy mới nói làm ở đây Cho dù chỉ là một nhân viên lễ tân bé nhỏ Nhưng mà chúng ta cũng phải mở to mắt giỏng tay lên nghe Và lời nói thì phải thật cẩn thận Nếu không sẽ đắc tội với ai lúc nào Chúng ta cũng không biết đâu đấy Theo hướng dẫn của lễ tân Cô đi thang máy lên tầng cao nhất Bước ra khỏi thang máy Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh Xem phòng làm việc của anh ở đâu Không gian xung quanh khá im ắng Chỉ có vài người đang tập trung vào làm việc của mình Một cô gái bước đến chỗ cô Xin chào, cô là cô Diệp đúng không ạ? Vâng, chào cô Mời cô qua, bên này chủ tịch đang bận tiếp khách một chút ạ Cô gái đưa cô đến một gian phòng gần đó Đưa cho cô một gốc nước rồi quay người rời đi Cô nhìn quanh đánh giá nơi này Nơi này lớn thật, đúng là nơi làm việc mơ ước của rất nhiều người ỗng cô nhờ đến cô gái lên trước mình cô ta là ai Tại sao cô ta lại xưng là vợ trước cưới của anh ta anh ta đã có vợ trước cưới rồi Tại sao lại còn lấy cô cô thư ký vừa nãy nói anh ta đang bận thiếp khách liệu có phải là cô gái đó không nghĩ đến đây cô không tự chủ mà bất giác cười nhạt giờ đây cô là thế nào đi bắt gian chồng mình sao cô là vợ anh ta vậy mà lại đến công ty của chồng còn phải đợi mấy tiếng đồng hồ Cô có thể dùng thân phận bà chủ để đường đường chính chính vào nơi này. Giờ thì sao? Ngồi đợi chồng tiếp tình nhân xong hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng cảm thấy chua xót Cô thầm giật mình. Tại sao mình lại như vậy? Mình và anh ta vốn dĩ đâu có yêu nhau. Tại sao mình phải đau lòng vì anh ta có người phụ nữ khác? Mình biết ngay, những người đàn ông như anh ta đâu có người nào tốt đâu. Thay phụ nữ như thay áo. Nghĩ rồi cô thầm thở phào Rất may, mình và anh ta không yêu nhau, nếu không mình sẽ sớm trở nên giống các bà vợ đanh đá suốt ngày đi đánh ghen với tiểu tam của chồng. Mình phải nhanh chóng giúp ba chuyện công ty, sau đó đề nghị ly hôn với anh ta. Mọi biểu hiện trạng thái của cô đều lọt vào mắt cảnh Hàn qua màn hình camera. Anh khó hiểu nhìn cô qua màn hình. Trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc nhở anh. Chủ tịch, phu nhân đợi ngài đã mấy tiếng rồi ạ. Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Cậu ra ngoài làm việc đi Vâng Vậy tiểu thư Lam Ngọc thì sao ạ Cô ấy đang ở phòng khách đợi ngài Không gặp được ngài cô ấy sẽ làm loạn lên đấy ạ Kệ cô ta đợi Vâng tôi biết rồi Nói rồi trợ lý bước ra ngoài Nhìn về phía căn phòng cô đang ngồi Anh liền thở dài Ông chủ thật quá lạnh lùng Cô ngồi một lúc thì cảm thấy sút ruột Đứng lên đi ra cửa Ngó xung quanh Anh ta thật quá đáng Nếu không phải vì ba mình, còn lâu mình mới đến tìm gặp anh ta. Không được, không được. Mình phải nhịn, phải thật nhẫn nhịn. Cô gión rén bước ra ngoài, xung quanh. Mọi người đang mải mê làm việc, không ai để ý đến cô. Cô nhìn quanh rồi bước đến trước cửa một căn phòng. Chắc là phòng này rồi, kia là bàn thư ký. Bình thường thì các thư ký sẽ ngồi gần phòng người quản lý của mình để tiện tiếp nhận công việc. Cô thầm tự khen mình vì có chút kiến thức. May là nhà có công ty nên mình cũng biết một chút về cách bố trí các vị trí cho nhân sự làm việc trong công sở Cô áp tay lên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong Nhưng vì đây là loại cửa cách âm tốt và hiện đại bậc nhất trên thế giới Nên cô chẳng thấy nghe thấy gì cả Cô vặn nhẹ tay nắm cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong Nhưng nhìn mãi không thấy gì Cô nghiêng người thò hẳn đầu vào Phía bàn làm việc anh đang ngồi đó dáng vẻ uy nghi, có chút lạnh lùng, độc đoán Anh đang tập trung đọc tập tài liệu gì đó trên bàn, cả người toát ra khí chất của một người đàn ông thành đạt. Không hiểu sao nhìn anh lúc này, cô bỗng thất thần, không thể rời mắt. Cô chưa từng nhìn kỹ anh, mấy lần gặp mặt cô đều chỉ nghĩ đến việc cô bị ép phải lấy anh. Người ta thường nói, người đàn ông khi làm việc là đẹp nhất, cô không tin. Khi nhìn anh lúc này, thật sự cô không khỏi cảm thán, câu nói đó quả là không sai. Nhìn đủ chưa? Anh nhìn tôi đến sắp chảy rãi ra rồi đấy. Nghe anh nói cô bỗng giật mình, tay vô tình đẩy mạnh cánh cửa mở ra. Vì không chuẩn bị nên cô bị nhào theo cánh cửa, ngã sấp xuống sàn. Ui da! Cô suýt xoa ngồi dậy, nhìn liếc anh như muốn nhào đến bóc chết anh vậy. Đồ đàn ông thối này, làm mình sợ hết hồn. Cô nhỏ giọng rủa anh. Người trợ lý đứng phía cửa nghe cô nói vậy, anh ta liền hết hồn. Lúc nãy định đi ra phòng trà nước lấy chút nước uống, thấy cô cứ rỉnh d접 thập thỏ nhìn vào phòng chủ tịch, anh ta hết hồn. Nhìn phía bàn thư ký, hai cô thư ký không ở đó, anh nhăn mặt không hiểu là họ đã đi đâu. Đang định đi lại kéo cô ra thì cô lại mở cửa và nhảy vào phòng theo kiểu đó. Tim anh bỗng ngừng một nhịp, hốt hoảng chạy đến thì nghe cô nói vậy. Thêm lần nữa, tim anh lại muốn ngừng đập thêm. Anh liếc nhìn về phía cảnh Hàn, chỉ thấy chủ tịch đại nhân nhíu mày. Liếc cô một cái Tìm như muốn rớt ra ngoài Thầm cầu nguyện cho cô Phu nhân à phu nhân Cô vút dâu hổ rồi có biết không hả Lúc này hai cô thư ký từ đâu Hốt hoảng chạy đến Sợ toát cả mồ hôi Chủ tịch tôi xin lỗi Lúc nãy tôi tới phòng photo để photo chút tài liệu Không nghĩ cô ấy lại xông vào như vậy Nói rồi liếc cô gái bên cạnh Tôi xin lỗi Tôi chỉ vừa chạy vào nhà vệ sinh một chút Được rồi tất cả ra ngoài đi Anh lên tiếng cắt ngang lời cô ta. Nghe vậy, cả ba người thở phào như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trợ lý Trần, chắc là sếp sẽ không đổi việc tụi em chứ. Các cô thật tắc trách, làm việc lâu như vậy không lẽ không biết quy định của công ty à? Dù sao cũng là phu nhân của chủ tịch, chắc không đến nỗi phạt chúng ta chứ. Trợ lý Trần, anh ở gần chủ tịch như vậy, nói giúp tụi em vài câu nha. Được rồi, đi làm việc đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh, không khí lúc này khiến cô bối rối không biết mở lời thế nào cả. Người đàn ông kia vẫn ung dung xem tài liệu. Vài phút trôi qua, hai người cứ thế im lặng, khiến cô có cảm giác như đã vài tiếng. Cô cúi đầu như một đứa bé làm sai đứng chịu phạt. Chiếc áo đang mặc bị cô xoắn đến muốn rách ra. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên và vỡ bầu không khí trong phòng. Đến tìm tôi, hẳn là có việc. Vậy sao còn không lên tiếng đi? Tôi tôi Cô ấp úng mãi không biết nên nói thế nào cho phải Chủ tịch Phương Cô vừa mở lời Anh nhú mày liếc về phía cô Tôi Tôi muốn hỏi anh một chuyện Công ty của ba tôi Cô ấp úng mãi không nói được hết câu À Công ty của ba tôi Anh đã hứa sẽ giúp ông ấy Cô cố gắng cẩn trọng lời nói hết sức có thể Bây giờ anh có thể giúp ông ấy được không? Cô thử phào, cuối cùng cũng nói được lời cần nói. Cả hai lại vào im lặng, anh tiếp tục ký những tài liệu trước mặt. Một lúc sau, anh gấp số tài liệu đó, đứng lên đi về phía sofa, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly whisky, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. "Vậy em cho tôi biết vì sao tôi phải giúp công ty của ba em?" "Anh, anh đã hứa với ông ấy." Cô bắt đầu tức giận, hơn nữa Chúng ta đã kết hôn. Hai từ kết hôn cuối cùng cũng được nói ra từ miệng của cô, nhỏ đến nỗi cảm giác chỉ mình cô nghe được. Vì lý do này nên em muốn tôi giúp công ty của ba em. Tôi, tôi không phải, là vì dù sao thì anh cũng đã hứa giúp ba tôi, anh không thể nuốt lời. Môi anh bỗng cong lên một đường. Vậy sao? Với tình hình hiện nay, chẳng phải dựa vào danh tiếng của Phương Thị, Diệp Thị đã có thể đứng vững sao? Thật ra đó chỉ là đứng vững tạm thời Các cổ đông vẫn chưa hẳn là không muốn rút vốn Công ty của ba tôi không đủ để xoay chuyển tình hình hiện nay Vậy sao? Vậy em đến đây là muốn tôi giúp ba em Tại sao tôi lại phải giúp ông ta? Em cho tôi một lý do hợp lý đi Biết đâu tôi có thể giúp ba em Chẳng phải anh đã hứa giúp ba tôi sao? Không lẽ anh muốn nuốt lời Anh nhìn cô bằng ánh mắt dĩu cợt Tôi là một thương nhân Việc gì không có lời tôi không bao giờ làm Dù sao bây giờ công ty của ba em đang được dựa vào danh tiếng của Phương Thị như vậy Cũng coi như là nhà em có lời rồi Không thể nói là tôi không giúp được gì và thất hứa nuốt lời được Anh... Cô thức đến nghẹn họng không thốt nên lời Dù sao anh ta cũng đang là con rể của ba cô Vậy anh muốn sao mới giúp công ty của ba tôi? Tôi sẽ được gì khi giúp công ty của ba em? Dù sao tôi cũng đã kết hôn với anh rồi Chẳng lẽ không thể vì điều này mà giúp công ty của ba tôi sao? Kết hôn Anh nở nụ cười châm yếm Là em tự đánh giá quá cao bản thân hay là do tôi tự đánh giá thấp bản thân mình đây? Em cho rằng Phương Cảnh Hàn tôi là loại người có thể bị người khác ép buộc nếu mình không muốn sao? Với gia thế của Phương gia tôi có cần phải đưa mình vào một cuộc hôn nhân thương mại không? Anh... Thêm một lần nữa cô nghẹn lời Thật ra anh nói cũng đúng với địa vị và danh tiếng của Phương Thị Anh đâu cần phải kết hôn Một người đàn ông như anh thiếu đâu phụ nữ Muốn ngã vào vòng tay anh Anh không thiếu tiền Cũng chẳng nợ nần gì gia đình cô cả Thậm chí anh còn có vị hôn thê rồi Chẳng phải là cô gái vừa nãy sao Vậy tại sao anh lại kết hôn với tôi Ừ Để tôi nghĩ xem tại sao nhé Có thể là tôi không vui Không vừa mắt với công ty của ba em Cũng có thể là do tôi vui Nên có Hứng muốn giúp ba em Hoặc cũng có thể tôi có hứng với em Tôi cần một người làm ấm giường Tôi là người ưa sạch sẽ Nên có thể em là người thích hợp cũng nên Anh thật bị ổi Tại sao anh làm thế với ba tôi Ba tôi đâu có lỗi gì với anh Anh đứng lên Từ từ đi lại gần cô Tay anh bất giác nâng cầm cô Để cô nhìn thẳng vào mình Tức giận sao tôi nghĩ em nên chú ý thái độ của mình Muốn tôi giúp ba em sao Cũng được Vậy để xem thành ý của em thế nào Biết đâu nếu em lấy lòng tôi Làm tôi vừa ý Tôi sẽ giúp ba em thoát khỏi nguy cơ hiện nay Anh đứng quá gần Hơi thở nam tính của anh Phả lên mặt cô Tư thế của hai người lúc này vô cùng ái muội Cô đỏ mặt gạt tay anh đi Quay mặt trành ánh mắt nhìn của anh Suốt cuộc anh muốn làm gì Tôi muốn làm gì Chẳng lẽ em còn không rõ à Một người thông minh như em Không lẽ không nghĩ ra Nghe nói em cũng là một sinh viên ưu tú Vậy hãy dùng sự thông minh của mình mà suy nghĩ xem Em cần phải làm gì để tôi hài lòng Tôi sẽ cho em một gợi ý nhé Tôi thích sự chủ động và nguyện ý Tôi không thích sự gượng ép Đặc biệt là tôi không thích ai động vào đồ của tôi Giọng anh nhấn mạnh hai chữ của tôi Cô ngây người nhìn anh Đúng lúc này Ngoài cửa truyền đến tiếng người muốn sông vào Buông ra Sao cô biết cảnh Hàn không gặp tôi Cô Lam Ngọc Chủ tịch đang bận chưa thể gặp cô được Tránh ra để tôi vào." Vừa nói, cô ta đẩy cô thư ký và xông vào phòng. Nhìn vào phòng, thấy Ilan, mặt cô ta thoáng lạnh đi, nhưng ngay sau đó cô ta đã khôi phục tinh thần, nở nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yểu điệu đi lại chỗ của Phương Cảnh Hàn, cô ta bước qua cô, coi cô như người vô hình. Là một người thông minh, tiếp xúc với Cảnh Hàn khá lâu, cô ta biết Phương Cảnh Hàn thích người phụ nữ như thế nào. Để ở cạnh anh ta bấy lâu nay, Cô ta luôn luôn tỏ ra bình thường trước những người phụ nữ xung quanh anh Và luôn biết thể hiện thái độ đúng chỗ Cũng chính vì điều này cô ta mới ở cạnh anh được lâu như vậy Thậm chí cô ta nói mình là vị hôn thê của anh Anh cũng chẳng thèm nói gì hay đính chính lại Cảnh hàn người ta nhớ anh muốn chết đi được Dạo này anh chẳng tìm người ta Anh có biết người ta nhớ anh lắm không Thật sao Anh liếc cô ta một cái như có như không Cất giọng hỏi Còn không phải sao Cô ta biểu môi nũng nhịu Đã thế đến đây còn bị mấy cô thư ký của anh bắt chờ ngoài kia không cho vào gặp Người ta nhớ anh nên mới chạy qua đây để gặp anh mà Cô ta nũng nhịu ôm chặt lấy anh Mắt ngân ngấn lệ Y Lan nghe cô ta nói Cả người không khỏi dùng mình nổi xa gà Hai cô thư ký nghe cô ta nói như vậy Hoảng sợ nhìn anh kêu oan cho bản thân Cảnh hàn, người ta đói Anh đưa người ta đi ăn món ngon đi, có được không? Đi nha, đừng từ chối em Cô ta vừa nói Vừa lắc tay anh Thôi được, chiều ý người đẹp Anh bẹo nhẹ cầm cô ta Cương chiều mà nói Haha, ha, yêu anh nhất luôn Cô ta nhào lên, hôn chụt vào má anh Đi thôi Cũng đến giờ cơm rồi Nghe anh nói vậy Cô ta khoác tay anh lôi ra ngoài Cô ta liếc cô vén mắt sắc lạnh rồi đắc ý, dựa vào lòng phương cảnh Hàn như một chú mèo nhỏ. Nhìn hai người bỏ đi, cô ngẩn người một lúc, trong lòng như có dòng nước lạnh xẹt qua. Đám thư ký và trợ lý liếc nhìn cô khó hiểu, không ai dám lên tiếng, lặng lặng lui ra ngoài. Về bàn làm việc của mình, hai cô thư ký trụm đầu lại nói nhỏ. Này, rõ ràng kia mới là vợ của chủ tịch mà, tại sao giờ tôi lại thấy như cô Lam Ngọc đó mới là vợ của chủ tịch vậy? Tôi cũng thấy thế, vợ của chủ tịch quá hiền, chứ phải tay tôi còn lâu tôi mới để yên. Tôi sẽ xé xác cái con hồ ly tinh kia ra. Phải đấy, tôi chưa gặp vợ chủ tịch bao giờ, nhưng hôm nay gặp không hiểu sao tôi thấy quý và thương cho cô ấy quá. Tôi cũng thế, cô ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu, có ăn có học cơ mà. Hay, thật bất công. Tôi thích cô ấy hơn cái cô Lam Ngọc đanh đá canh kiệu kia. Mỗi lần cô ta đến đây đều mang bộ dạng bà chủ ra mà hạch sách quát tháo chúng ta. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Sao chủ tịch có thể yêu một người như cô ta được nhỉ? Vợ ngày ấy vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như vậy cơ mà. Hay, thật là bất công mà. Các cô bàn tán đủ chưa? Công ty trả lương cho các cô để các cô rời làm việc ngồi bàn tán chuyện riêng của chủ hả? Trợ lý Trần lên tiếng nhắc nhở các cô, làm cả hai cùng giật mình. Trợ lý Trần, không phải như vậy đâu, anh cũng thấy chúng tôi nói đúng mà. Đây là giờ làm việc, các cô lo làm việc của mình đi. Việc của chủ tịch không đến lượt chúng ta sen vào đâu Nói rồi Anh bỏ đi Để hai cô thư ký lẻ lưỡi nhát ma anh Sau đó cũng quay về làm việc Như không hề có chuyện gì xảy ra rời khỏi tòa nhà Cô lang thang trên đường vừa đi vừa suy nghĩ Suốt cuộc Anh ta muốn làm gì Mình phải làm gì bây giờ Suy nghĩ một hồi không tìm được đáp án Cô quyết định hỏi ba mẹ xem sao Đang mải nghĩ Cô bỗng giật mình bởi tiếng xe thắng két Thì ra do mãi suy nghĩ, cô đã đi sang đường khi đèn đỏ dành cho người đi bộ. Này, cô gái, tôi biết là tôi rất đẹp trai, nhưng cô cũng không cần dùng cách này để gây ấn tượng và làm quen với tôi đi chứ. Lúc này, người tài xế bước xuống. Anh mặc một chiếc quần trắng, áo sơ mi trắng, trông hệt như một lãng tử hào hoa. Anh tiến lại gần nhìn cô ra vẻ thích thú. Vốn thuộc dạng công tử ăn chơi, nên chỉ thoáng nhìn qua là biết cô thuộc dạng gái nhà lành, chưa trải sự đời. Lúc này Y Lan mới hoàn hồn nhìn anh. Xin lỗi anh, là lỗi của tôi. Cô gái xinh đẹp biết sửa lỗi mới là bé ngoan. Coi như hôm nay chúng ta có duyên. Hôm nay bổn thiếu da vui vẻ, sẽ cho cô em mời thiếu da uống cà phê để chuộc lỗi. Cô nhìn anh ta cảnh giác nghĩ. Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện. Nhìn là biết anh ta thuộc dạng hoa hoa công tử. Tốt nhất là nên tránh ra xa một chút. Rất xin lỗi anh, hôm nay tôi không rảnh. Chuyện lúc nãy là do tôi đi đường không để ý, thành thật xin lỗi anh. Giờ nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi đây. ấy ấy, đừng vội chứ. Chúng ta gặp nhau như vậy là rất có duyên đấy. Chúng ta cũng cùng làm quen nhé. Anh cượt nhà, giữ cô lại. Tôi rất bận, không thể nói chuyện cùng anh được. Anh tránh đường cho tôi đi. Cô bực bội lên tiếng. Hây à người đẹp không cần tránh tôi như vậy. Tôi đây cũng không quan thịt em mà, chỉ muốn làm quen với một chút. Em cho tôi biết em tên gì nhỉ Tôi không quen anh Cũng không có nghĩa vụ phải báo tên họ cho anh Anh đi đường của anh Tôi đi đường của tôi Ấy đừng tức giận Em có biết em tức giận Trong em rất xinh không Tôi là Du Hạo Em có thể cho tôi biết em tên gì không Xin lỗi tôi không rảnh Nói rồi cô đi vòng qua anh Đi thẳng Du hạo cũng không đuổi theo Chỉ nhìn theo cô cười thỏa mãn Thật ra Anh không phải loại cứ thấy gái đẹp đã dừng xe treo chọc, thán tỉnh. Lúc suýt đâm vào cô, anh cũng hết hồn. Với cả xe của anh cũng thuộc loại tốt số 1 cho nên không có việc đáng tiếc gì xảy ra. Khi nhìn lên trông thấy cô thất thần, đứng đó ngơ ngác. Anh mới nảy sinh ý định trêu cô một chút cho cô lấy lại tinh thần thôi. Anh nhìn cô trễ mất dạng, cười trừ đi về xe. Sao mình cứ có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu thì phải? Anh lắc đầu không cố nhớ khởi động xe tiếp tục đi. Tại tập đoàn Phương Thị, A Hàn, người bạn thân thiết đẹp trai, hào hoa phong nhã vạn người mê của cậu đến thăm cậu đây, mau ra đây tiếp đón bạn Hiên nào. Cửa phòng mở ra, Du Hạo ào như một cơn gió. Người chưa đến cửa đã nghe tiếng, Cảnh Hàn biết đó là ai, anh không thèm ngẩng đầu, tiếp tục ký tài liệu. Du Hảo thấy cảnh Hàn như vậy, không những không tự ái mà còn vui vẻ Tự ngồi xuống ghế trước bàn làm việc Này bạn thân mến Có cần phải đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy không Bạn thân của cậu đến chơi Mà cậu đến nhìn cũng không thèm nhìn lên một cái Cậu rảnh rỗi nhỉ Có vẻ khách sạn Victoria nhà cậu sắp phá sản Nên cậu không có việc gì làm Phải không Bậy bậy Khách sạn nhà mình làm ăn càng ngày càng phát đạt Chẳng qua mình nhớ bạn cho nên qua thăm bạn Sợ bạn mãi vui với cô dâu nhỏ mà quên mất bạn bè Cảnh hàn ném cho anh một cái nhìn sắc như dao Hôm nay tâm trạng mình rất vui, vừa nãy khi đến đây mình gặp được định mệnh của đời mình. Xu hạo ngó lơ cái nhìn của cảnh Hàn, vẫn tiếp tục bô lô Hình như mình thấy đây là lần thứ N cậu gặp được định mệnh của đời cậu. Hê hey hê, hey, lần này mình nghĩ đây mới chính là định mệnh của đời mình. Vậy định mệnh của đời cậu lần này như thế nào? Mắt xanh tóc vàng hay là hoa khôi một giải người đẹp quốc tế nào đây? Ấy không hề! Lần này đúng chuẩn một con nai vàng ngơ ngác Tóc đen, dáng người rong ròng Môi hồng tự nhiên Tuy mình chưa biết cô ấy là ai Nhưng rất nhanh thôi mình sẽ biết Và khiến cô ấy chết mê chết mệt vì mình Hừm, <cười> lần này cậu lại đổi gu thẩm mỹ à Đừng có hại đời con gái nhà người ta Cậu thậm chí cả tên họ người ta ra sao cũng không biết Vậy mà còn đòi người ta chết mê chết mệt cậu Tại sao cậu có thể coi thường mình như vậy nhỉ Chẳng qua là mình chưa gặp đúng người thôi Một khi gặp được Mình sẽ rất nghiêm túc đấy Để xem, định mệnh lần này của cậu được mấy tháng Được rồi, đừng có rông dài nữa Đến gặp mình, không phải chỉ để kể về định mệnh đời cậu đấy chứ Cậu thật mất hứng, công việc là công việc Còn định mệnh đời ta chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu Nếu không có việc, thì mình không tiễn, cậu cứ tự nhiên đi ấy da, cậu thật nhàm chán, không hiểu cô dâu nhỏ sao có thể chịu được cậu đấy Thôi được rồi, hợp đồng Tân Á cậu đã xem chưa, cậu nghĩ sao? Nghe vậy cảnh hàn bấm xuống nội bộ gọi trợ lý. Mang hồ sơ Tân Á sang đây. Mấy phút sau, trợ lý Trần mang tài liệu vào. Hai người nhận tài liệu và bắt đầu thảo luận. Du hạo bình thường luôn có vẻ bất cần cượt nhà, nhưng khi bắt đầu làm việc, anh luôn có tác phong không thua kém cảnh hàn. Anh là tổng giám đốc chữa khách sạn quốc tế Victoria, tốt nghiệp chuyên ngành nhà hàng khách sạn rồi về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Anh đã khiến mọi người nhìn mình bằng một con mắt khác Anh không chỉ là một chàng công tử ăn chơi Trên đường trở về Cô không biết mình đã đi bộ bao lâu Đi qua mấy con phố Cuối cùng khi cô nhìn lên Đã đứng trước quán ăn quen thuộc Mà cô và Huỳnh Đông hay đến Thỉnh thoảng cô và đám bạn thân của mình cũng đến đây Đúng lúc này Bụng cô kêu rộm rộp Cô mới nhớ ra từ trưa đến giờ Cô không quan cái gì cả Cô vào quán gọi một bát mì văn thánh, vừa ăn cô vừa nghĩ lại những gì anh nói. Đang ăn bỗng có người vỗ vai cô, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là cô bạn Mẫn Quân. "Sao cậu lại đến đây?" "Mình vừa qua trường lấy mấy tài liệu còn để ở trường, định vào đây ăn chút gì rồi về. Còn cậu ra sao, lại ra đây ăn một mình vậy?" "Tự nhiên muốn quay lại đây thôi, không có gì cả." "Ilan, tuy cậu không nói, nhưng nhìn cậu, mình và Gia Thuệ đều thấy cậu có chuyện." Từ hôm cậu báo cậu lấy chồng là bọn mình đã biết rồi. Có chuyện gì vậy? Nếu có thể nói được thì nói ra cho nhẹ lòng. Nghe Mẫn Quân nói cô bất giác muốn được chia sẻ với một ai đó. Cô kể lại mọi chuyện với Mẫn Quân nghe xong. Mẫn Quân nói. Mình nghe nói chủ tịch tập đoàn Phương Thị không hề đơn giản. Từ khi 17 tuổi, anh ta đã kế thừa tập đoàn của gia đình. Anh ta phải đối phò với sức ép của cổ đông để có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch như hiện nay. Chuyện đã đến nước này... Cậu tính sao? Cậu có nghĩ có thể ba mẹ cậu làm ăn rồi nợ nần dưới anh ta cho nên anh ta mới nói như vậy không? Mình cũng không rõ. Bình thường chuyện làm ăn của ba mình ít khi ông nói với mình lắm. Giờ mình chỉ muốn giúp ba vực dậy công ty. Nhưng mà mình không biết phải làm như thế nào cả. Lúc đầu nhận lời lấy anh ta, mình chỉ nghĩ chỉ cần mình không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu mình. Bọn mình sẽ có thể thỏa thuận ly hôn. Sau đó mình tìm cách trả nợ cho anh ta. Rồi đây nếu mình nhận lời làm tình nhân Hay là làm bất cứ cái gì như anh ta nói Vậy có nghĩa là Mình sẽ không còn đường lui Mình vào hình đông sẽ thật sự kết thúc rồi Tại sao lại là tình nhân Chẳng phải cậu và anh ta là vợ chồng sao Cho dù có phát sinh chuyện gì Thì đó cũng là những chuyện bình thường của những cặp vợ chồng Vậy cậu cho rằng với một người như anh ta Anh ta sẽ chịu thiệt để giúp đỡ cho gia đình cậu sao Y Cậu có thể lựa chọn mặc kệ công ty của gia đình Hoặc là gặp anh ta cầu xin sự giúp đỡ Rất tiếc, mình không thể giúp gì cho cậu được. Mình không thể bỏ mặc ba mẹ mình được. Thôi được rồi, chuyện đến đâu tính đến đấy, cứ ăn đi đã. Chuyện đâu còn có đó, giờ phải ăn no. Có ăn no thì não mới hoạt động để mà suy nghĩ được. Hai cô gái ăn xong thì chia tay ra về. Tập đoàn Phương Thị Chủ tịch, người của chúng ta báo hôm nay phu nhân đi lang thang đến tối thì sẽ vào một quán ăn nhỏ ngồi ăn và có gặp một cô bạn. Ừ, chuyện sai cậu làm đã làm xong chưa? Đây là tài liệu người của chúng ta sai đi điều tra đã chuyển về. Trợ lý vừa nói, vừa đặt trước mặt anh một tập tài liệu. Anh mở ra xe một lúc thì nhách môi cười lạnh rồi đóng tài liệu lại. Bên Diệp Thị gần đây như thế nào? Họ đang tham gia dự án khu du lịch sinh thái. Nếu thành công họ có thể vực dậy 70% công ty. Nói người của chúng ta gây chút sóng gió. Vâng, thưa chủ tịch. Y Lan về đến biệt thự, cô lên thẳng phòng tắm rửa, rồi lên thẳng rừng nằm. Định gọi về hỏi ba mẹ, nhưng nghĩ ba mẹ luôn luôn không muốn cô phải lo lắng, nên có thể sẽ không nói thật. Cô chỉ có thể tự mình tìm hiểu rồi giúp ba mẹ. Cô sẽ gặp và thuyết phục anh lần nữa. Có vẻ như hôm nay, anh lại sẽ không về. Vậy cô phải đợi thêm để được gặp anh rồi. Đêm hôm đó phải rất khuya, một chiếc Bentley từ từ tiến vào biệt thự. Y Lan trợt tỉnh giấc. Cô cảm thấy khát nước, ngồi dậy cầm bình nước Nhưng trong bình đã hết nước Cô khoác áo định đi xuống nhà bếp lấy nước Không muốn làm ồn Cô không bật đèn Chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại để soi sáng Lần mò một hồi Cuối cùng cô cũng xuống được phòng bếp Loay hoay mở tủ lạnh tìm nước uống Cô không hề biết rằng trong bóng tối Một đôi mắt sáng như chim ưng Đang quan sát mọi cử động của cô Ngựa cổ tu một hơi Khiến nước tràn ra Làm ướt một ít cổ áo ngủ của cô Xong xuôi cô lại mò mẫm đi lên cầu thang Đi được hai bậc do không nhìn rõ Nên cô vấp ngã Cô a lên một tiếng Cô bám vào lan can nhưng mà không kịp Nghĩ mình chết chắc Nhưng ngay sau đó cô hoàn hồn khi thấy mình rơi vào một vòng ngực chắc chắn Cô mở to mắt nhìn anh Sao anh lại ở đây? Vậy em nghĩ tôi nên ở đâu? Tôi, tôi không có ý đó Cô định thần nhìn lại Cô đang nằm trên người anh Còn ôm anh rất chặt nữa Cô xấu hổ, vội ngồi dậy, nhưng vì quá xấu hổ và vội vàng, cô lại ngã nhào anh. Môi cô và anh không hẹn mà gặp, cứ thế chạm vào nhau. Cô càng luống cuống muốn đẩy anh ra, không ngờ anh ôm cô càng chặt hơn, xoay người nằm đè lên cô. Áo ngủ trên người cô do va chạm nên bị xô lệch, làm hở ra một mảng da thịt trước ngực. Nhìn cảnh xuân trước mắt, mắt anh híp lại một đường. Thật không ngờ, em lại vội vàng muốn tôi như vậy. Nếu đã vậy, Tôi đây cũng không khách giáo mà thỏa mãn em. Anh nói bệnh, tôi không cố ý. Cô chưa nói hết thì miệng đã bị chặn lại. Nụ hôn của anh đến thật bất ngờ, đến chính anh cũng không lường trước được. Lúc đầu chỉ là dọa cô một chút, nhưng khi chạm vào môi cô, một cảm xúc khó tả trong anh như dòng nước ấm chạy qua. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, về sau như năm trầm trái chiều không dứt ra được. Môi anh cuốn lên môi cô, cậy mở miệng cô. Đưa lưỡi vào cuốn lấy chơi đùa Cùng trước lưỡi đinh hương của cô Nụ hôn nhẹ nhàng Dần dần trở nên điên cuồng và tham luyến Tay anh dần không an phận Mà di chuyển trên người cô Bỗng tạch một tiếng Cả căn phòng sáng choang Cả hai giật mình Cô vội vàng đẩy anh ra Anh ngồi dậy sửa lại quần áo trên người liếc nhìn kẻ vừa phá đám kia một cái sắc như dao Quản gia nhìn thấy anh như vậy Liền cúi đầu lui một bước Ông thật ngu ngốc mà Lẽ ra không nên ra khỏi phòng dù có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cơ chứ Xin lỗi cậu chủ, tại lúc nãy tôi nghe có tiếng hét Y Lan đỏ bừng mặt, vội bỏ chạy lên lầu Nhìn cô bỏ chạy, anh cũng không nói gì Lạnh lùng bỏ về phòng Nhìn hai người như vậy, quản gia thầm tự chửi mình Rồi cũng lặng lẽ tắt đèn về phòng